Là tại sao ta đem người đến đây Rồi đột ngột bỏ đi phải không Triển bạch gật gật đầu Lại nghe lôi đại thúc hỏi tiếp Người cũng đang lấy làm lạ Là thạch thất này Có chỗ bất thường phải không Triển bạch không nói được gì hơn Đành gật gật đầu Lôi chân viễn cười lớn <cười> Thạch động này Vốn là không có gì lạ Chỉ có điều lúc người ngủ say Ta đã quay chiếc giường đá lại, nên là người cứ tưởng là cửa động ở phía kia. Kỳ thực là cửa động ở phía đầu giường. Triển Bạch nhìn lại lỗ hồng nơi đầu giường, thấy ánh sáng rọi vào, trong thạch thất sáng như là ban ngày, chàng mới ngớ ngẩn. Một điều đơn giản như vậy mà chàng không nghĩ ra. Đồng thời chàng cũng đã nhận thấy, Lôi Đại Thúc tuy là người thô lỗ, ngôn hành có lúc bất thường, nhưng tâm cơ rất là tinh tế. Nhưng lão làm như vậy là để làm gì? Nghĩ đến đây, chàng đưa mắt nhìn vào quyển bí kíp, chỉ thấy nó là một quyển sách màu sắc rực rỡ, tựa như là sách hoa bướm dành cho trẻ con đọc, chứ không có chút dáng dấp gì là bí quyết võ công. Bỗng lôi đại thúc giơ tay cầm lấy quyển sách, vẹ mặt đâm chiều tiếp. Còn việc tại sao lão phù mạng người đến đây? Thì nguyên rõ chính là quyển sách này. Mấy hôm nay chắc là người đã đọc hết rồi phải không? Truyện Bạch vốn cứ ngỡ bí kíp võ công phải là một tập sách dày ố vàng, nào ngờ đó không phải là bí kíp. Chàng chợt nhớ tới lúc nhỏ từng nghe mẫu thân kể chuyện người mù xem voi. Càng nghĩ, càng thấy tức tối vì mình đã bị người gạt gẫm đùa bỡn như vậy. Chợt nghe Lôi Đại Thúc hỏi, liền lạnh lùng gằn giọng: chị sợ nguyên nhân không đúng như vậy muốn tại hạ học bí kíp thì cần gì đem tới nơi tối tăm như vậy lôi trấn viễn nghe giọng điệu của truyền bạch tỏ ý bất mãn chỉ cười nhẹ ném quyển sách về phía truyền bạch miệng nói làm bất cứ việc gì nói bất kỳ điều gì cũng phải suy nghĩ chín chắn không được làm ẩu nói cản người hiệu trưởng truyền bạch giơ tay trộm lấy quyển sách Long còn đang cân nhắc lời nói của lôi đại thúc hàm chứa điều gì. Đã nghe lão nghiêm giọng nói tiếp. Người mở ra coi thử đi. Trần Bạch kinh ngạc nghĩ thầm. Những điều ghi chép bên trong chàng đã thuộc lầu. Chẳng lẽ còn điều gì đáng xem nữa sao? Nhưng cuối cùng chàng cũng dở chàng đầu tiên ra xem. Bất giác, mặt nóng phừng phừng, tim đập loạn xạ. Xuyết chút nữa chàng xé nát quyển sách. Nhưng mà đồng thời một ma lực khủng khiếp cũng lôi kéo chàng nhìn dán mặt vào trang giấy. Trong một thoáng, chàng như là mê như muội, không còn làm chủ được bản thân nữa. Tay chàng run run dò sang trang thứ hai. Bỗng bốp một tiếng, má chàng nghe nóng rát một cái, quyển sách trên tay cũng biến mất. Triển Bạch như là vừa thoát khỏi cơn mộng, ngẩng đầu nhìn Lôi Đại Thúc, chỉ nghe lão cười lạnh nói: Để cho người đọc trong bóng tối Thì hay hơn, có phải không? Nghe mấy lời trách cứ nhẹ nhàng Của lôi đại thúc Bất giác hai má của chàng đỏ bừng Thì ra bên trong sách Ngoài trừ những nét chữ mờ mờ In dấu trên mặt giấy Còn vẽ đầy những thiếu nữ tuyệt sắc Không một mảnh vải che thân, Lại dùng toàn màu sắc nóng Khiến cho người nhìn không khỏi rúng động tâm can Các thiếu nữ hoặc ngồi Hoặc nằm, hoặc đứng Bất kể trong tư thế nào Cũng phô bày những đường nét khiêu gợi đầy dục tính Triển bạch tuy là người chính trực Nhưng dù gì cũng là con người bằng xương bằng thịt Lại trong độ tuổi thanh xuân Nên không khỏi bị ma lực cuốn hút Lúc này chàng đã tỉnh táo hẳn Nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào lôi đại thúc Chỉ nghe lão cất giọng ôn hòa Nhưng người cũng đừng buồn Tỏa cốt tỏa hồn thiên phật quyện này Từ cổ trí kìm đã hủy hoại không biết bao nhiêu lờ hùng tầm tráng khí của võ lâm hào kiệt. Người tuổi còn nhỏ tránh sao được mạo hỏa công tâm Trần Bạch Long cảm kích vô ngần, ngượng ngùng cất tiếng. Vạn bối ngu muội, chỉ mong tiền bối bỏ qua cho. Lôi chân viễn mỉm cười tiếp. Tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật quyền là thiên hạ đệ nhất kỷ thư. Tuổi người còn nhỏ lại nữa mới ra giảng hồ nên chắc là chưa nghe nói đến người quay lại một lần nữa coi điều ảo diệu của quyển sách này không chỉ có bấy nhiêu đâu triển bạch nghe nói vội cúi mặt xuống không dám nhìn lên lôi trần viễn cầm quyển sách ấn vào tay chàng nói tiếp người thử đọc cắt hàng chữ trong trang sách đi triển bạch như là con chim bị tên thấy cây còng hắn còn sợ Liếc mắt nhìn các hàng chữ. Mỹ nhân hữu thái, hữu tình, hữu thú, hữu thần, đào hoa hướng nhật, ngọc thể nghênh phong. Triển Bạch đỏ mặt ngẩng lên, không dám đọc tiếp, nhìn lùi Chấn Viễn. Lúc mà Văn Bối dùng tay sờ thì hình như ghi chép không phải như thế này. Lùi Chấn Viễn gật đầu. Người nhắm mắt lại sờ thử xem. Triển Bạch y lời quá nhiên những hàng chữ mà chàng đọc được, đúng như là khẩu quyết mà chàng đã luyện trong mấy ngày qua. Hắn vội mở bừng mắt ra, ngạc nhiên nói. Ờ, sao lại như vậy? Lôi chân viễn ôn tồn. Lúc đầu, ta chỉ sợ người dù có tìm thấy sách cũng không biết cách đọc. Không ngờ, người đã đọc hết rồi. Chuyển bạch gật đầu. Mấy hôm nay, vãn bối đã mầy mò đọc hết quyển sách. Giờ đã thuộc lão rồi. Lôi chấn viễn nhướng mặt ngắt lời. Người có hiểu những điều ghi chép trong đó không? Trần bạch lắc đầu. Văn bối bản chất ngù muội. Qua mấy ngày nghiền ngẫm, chỉ thấu triệt được đôi điều. Lôi chấn viễn thở dài. Đây đúng là thiền duyên ngẫu hợp. Công lao của ta bấy lâu này không đến nỗi uổng phí. Lão chậm rãi đến bên thạch sàn ngồi xuống, nói tiếp. Nếu người có thể thấu triệt tất cả những điều ghi trong kỳ thư này, đồng thời gia công diễn luyện, thì võ lâm sẽ không có đối thủ. Triển Bạch không ngăn được, liền nói. Quyển sách này rõ ràng là bí kíp nội công chính tổng. Sao lại có cái tên nghe tà phái thế kia? Người viết sách vốn muốn đem tuyệt thế võ công truyền cho hậu thế. hà cớ gì lại vẽ nên những hình ảnh này? Xem ra, có ý muốn hại hậu thế. Võ công của một người như vậy, không đáng để luyện theo. Nói mấy câu sau cùng, trang ngẩng cao đầu, biểu lộ chính khí ngất trời. Lôi chấn viễn mỉm cười, tỏa vẻ rất là hài lòng vì hậu nhân của Nghĩa Huỳnh. Lão gật đầu nói, <cười> Người nói không sai. Quyển sách này tuy là hơi có tả khí, nhưng một điều chắc chắn rằng, Nội công tầm pháp được ghi chép trong đó là nội gia chính tổng. Một thứ nội công của Phật môn uy lực vô song Thêm nữa, người viết ra quyển sách này còn có thâm ý khác. Dừng một lát, lão từ từ tiếp. Về lai lịch của quyển sách này, lời đồn đại trong võ lâm mỗi người một khác. Nhưng như mà tóm lại, sách này đã có hơn trăm năm này do một kỳ nhân võ lâm Là chỉ nhãn lang quân liều lại. Chỉ nhãn lang quân. Chỉ nhãn là độc nhãn. Không lẽ người này chỉ có một mắt? Việc của hơn trăm năm trước, e rằng không ai có thể nói chắc lão có phải là độc nhãn hay không. Nhưng mà theo suy đoán của ta, độc nhãn ở đây không có nghĩa là một mắt, mà có nghĩa là người có cái nhìn độc đáo. Không người thứ hai, có thể có cái nhìn được của lão. Theo như lời đồn đãi, người này võ công cực cao, lại là người thông tuệ, phàm bất kỳ việc gì, lão cũng có kiến giải xuất chúng. Trần Bạch nhíu mày, nếu vậy xem ra lão không phải là hạng tà ác, vậy hạ cớ gì lại làm ra quyền sách quái ác này? Lôi Chấn Viễn trầm ngâm một lát rồi nói, Con người bất kể là thiện, là ác, phạm hết chết rồi thì mọi thứ đều chấm dứt. Nhưng đối với vị võ lâm kỳ nhân này, sau khi chết vẫn còn làm giang hồ dậy sóng phòng bà trong một thời gian dài. nhận xét về lão mỗi người có một ý khác nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì bí kíp võ công của lão lưu lại cũng không thể coi là thứ quái ác hại người. Triển Bạch vẫn chưa phục. Nếu mà không phải là thứ quái ác hại người, thì tại sao tiền bối lại nói nó đã từng hủy hoại không biết bao nhiêu hùng tâm tráng khí của võ lâm hào kiệt? lôi Trấn Viễn mỉm cười. Không ngờ, tánh khí của người cũng cố chấp không kém triển vân thiền. Nhưng cố chấp, tức nhận chân điều thiện. Nhận chân điều thiện, rồi cố chấp. Đó mới là chính nhân quân tử. Dừng một lát, lão nói tiếp. Cũng ngơ theo như lời đồn đái, vị võ lâm kỳ nhân này tài mạo không kém tử đồ, bởi vậy gặp không ít tình nghiệp. Nhưng Lão là người hạ mê võ công, không mang đến sắc dục, bởi vậy làm thương tâm không ít kỳ nữ đường thời. Một lần Lão đang nghiên cứu một thứ võ công thượng thừa ở một nơi vắng vẻ. Tuy đã để tầm phòng bị, nhưng không ngờ bị một bằng hữu trí thân vì đố kỵ nên ra tầm hãm hại. Người này đem nơi tịnh cư của lão Truyền ra giang hồ Thân trong giang hồ Khó tránh khỏi gây thủ chốt quán Đặc biệt là đối với chỉ nhãn làm quân Lại còn bị thêm nữ nhân căm hận Trong số đó Có một mà nữ Chờ lúc lão luyện công Đến thi triển Sa nữ mê hồn đại pháp hòng làm lão động tâm tẩu hỏa nhập mà Triển Bạch cũng là người đam mê võ học Nghe đến đây trang ta không khỏi thở dài buột miệng thật là đáng tiếc lôi trần viễn tiếp lời may mà vừa vào lúc lão bị tẩu hòa nhập mà thì được võ đàng trưởng giáo thiết tâm đạo nhân và thiếu lâm phường trưởng khổ thủy đại sư nghe tin đến kịp quần mà bị đẩy lùi đồng thời dùng nội lực cứu lấy tính mạng của chỉ nhãn làm quân nhưng lão đã trở thành phế nhân từ đó về sau Không còn luyện võ công được nữa. Trần bạch nghe đến thất thần. Nghe nói đến đây. Bất giác thở dài não ruột. Lôi Trần viễn cũng thở dài nói tiếp. Dù trở nên tàn phế. Nhưng lão cũng không đành để võ công của mình bị mai một đi. Đồng thời. Cũng không muốn hậu nhân học được võ công này. Một cách dễ dàng. Chính vì lẽ đó. Mơ quyền kỳ thư này. Mới được ra đời. Đồng thời, lão tuyên bố ra giang hồ rằng toàn bộ võ công do lão sáng tạo đều ở trong quyển kỳ thư này. Nhưng người nào không đủ định lực thì không thể luyện. Dừng lại, nhìn triền bạch, lão tiếp lời. Chỉ trách, người trong giang hồ không biết tự lượng. Định lực đã không đủ mà vẫn muốn thử. Đó là mình tự hại mình, đâu trách được lão ta tả ác. Triển Bạch cúi đầu lặng thình. Lôi chấn viễn cũng đứng lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Hai người đứng lặng như vậy không biết qua bao lâu. Một luồng gió thổi vào trong động. Triển Bạch ngẩng đầu lên nhìn lôi chấn viễn. Rồi làm sao mà quyền kỳ thư này lại đến được tay của tiền bối. Lôi chấn viễn ngẩng đầu lên. Phải mất một lúc đã mới hiểu Triển Bạch muốn nói gì. Lão nhìn ra xa rồi kể Sau khi chỉ nhãn Làm quân truyền ngôn ra ngoài Không đầy nửa năm sau là phù sơn Nơi lão chỉ rõ đã cất giấu kỳ thư Quân hào đổ về đùng như kiến Người nào cũng dắp tầm Chiếm cho được kỳ thư Nhưng mà cũng phải đến Cả năm sau Thì Pháp Hoa Nam Tông Môn hạ mới tìm thấy được Trần Bạch nóng lòng hỏi tiếp Vậy thì những người kia chắc là không thể nào để cho họ yên được. Hơn nữa quyển sách này nhìn bề ngoài chẳng khác nào một quyển dầm thư. Làm sao biết được đó là bí kíp. Lôi chân viễn mỉm cười. Ờ, nghe nói quyển sách này được đặt trong một cái cháp gỗ đảm hương. Trên nắp cháp đề tỏa cốt tỏa hồn thiên phật bí lục. Chính vì vậy mà lấy đó đặt tên cho nó truyền kể hai tên đệ tử của Pháp Hòa Nam Tông tìm được quyển sách lặng lặng dấu đi. Và thay vào cháp là quyền thái cực quyền Pháp yếu quyết. Đặt cháp vào chỗ cũ, rồi giả đỏ tiếp tục tìm kiếm. Triển bạch nhíu mày Pháp Hòa Nam Tông là võ lâm chính phái. Không ngờ có hạng đệ tử như vậy. Lôi trần Viễn cười lớn. Không chỉ là Pháp Hòa Nam Tông, Mà hầu hết các danh môn chính phái trong giang hồ đều có thứ võ lầm bại hoại ấy. Số võ lầm hảo thủ tập trung ở đó, phần thì bị giết chết, phần thì thất vọng mà bỏ đi. Số còn lại chỉ vài chục mạng. Ngay mà trong đêm tìm được bí kíp, hai tên đệ tử Pháp hoàn Nam Tông lẹn ra một nơi lấy sách ra xem. Số còn lại tập trung trong một hang động đốt lửa sưởi ấm bỗng nghe có tiếng cười như điên như cuồng từ xa vọng lại quân hùng lấy làm lạ chạy tới xem thấy trong tay một tên hắn còn cầm lấy quyển sách đấy triển bạch khẽ rùng mình nghĩ đến cảm giác của mình khi mà nhìn quyển sách lôi chân viễn vẫn kẻ đều đều quân hùng lấy làm lạ ra tay chế ngự hai tên này nhưng khi xem quyển sách lại quay ra ẩu đả để tranh giành Một trận sát kiếp khủng khiếp đã xảy ra. Trong số đó, có một người gọi là ngũ trảo linh hồn. Tên này tuy võ công không cao, nhưng cơ chí hơn người. Thấy mọi người quần đà, hắn chỉ núp sau một tàng đá trở cơ hội. Đến khi kẻ còn đứng vững cuối cùng, cũng mang trọng thương. Hắn mới xuất hiện ra tay giết nốt tên đó, độc chiếm kỳ thư. trần bạch người nhân hậu. Thấy vì quyển sách này mà không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Trong lúc tức giận, dơ tay định xé nát quyển kỳ thử. Lùi chân viễn quát một tiếng như sấm, xuất thủ như điện vỗ vào vai của trần bạch một cái. trần bạch thấy thân hình chơi với, vội buông tay xoay người, chụp lấy chiếc bàn đá để giữ thân hình khỏi ngã. Còn quyển sách cũng rơi xuống đất. Ngay lúc đó, trước cửa động có một bóng người xuất hiện. Cạ hai cùng hướng mắt ra ngoài. Bóng người số điện bên ngoài mình mặc Hắc Y, dáng yểu điệu, tóc vấn cao, chính là thiếu nữ từng giải vây cho Triển Bạch khi mà Lăng Phong công tử định cho người khênh chàng ra ngoài phòng. Lôi Chấn Viễn nhìn thấy thiếu nữ, khẽ nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?" Hắc Y thiếu nữ liếc nhanh Triển Bạch một cái, rồi mới cất giọng bình thản đáp: đệ đệ cùng muội muội lại đánh nhau rồi tại sao người không ngăn cản chúng không ngăn cản nổi giọng nói bình thản của hắc y thiếu nữ làm lôi chân viễn nổi giận <cười> người không ngăn cản nổi thì còn người khác không lẽ việc trong nhà mộ dùng nhất định phải có ta mới giải quyết được ư những người khác không ngăn nổi triển bạch đứng một bên nghe mà không khỏi ngạc nhiên việc lăng phong công tử và uyển nhi đánh nhau lôi đại thúc chừng như rất là lo lắng ngược lại hắc ý thiếu nữ chừng như là không có liên can thái độ bình thản đến lạnh lùng lôi trấn viễn giọng hậm hực được rồi để ta đi coi thử nào quay sang triển bạch người ở đây chờ ta rút lời thân hình đã như làn khói sám vọt ra khỏi động Lôi chân viễn đi rồi, hắc y thiếu nữ chẳng những không bỏ đi, mà còn bước vào trong thạch thất. Làn thu thủy của nàng dán chặt vào người của triển bạch. Lần trước triển bạch không có dịp nhìn kỹ thiếu nữ này, giờ hai người đối diện lại thêm ánh mắt của đối phương, làm thần trí của triển bạch có hơi bấn loạn. Khó khăn lắm, chàng mới lúng túng nói được vài tiếng. Ờ, cô nương, qua bên này ngồi đi. Chợt phát hiện có điều đường đột, vội nín lặng. Giữa nơi thanh vắng như vậy, cô nam quả nữ làm sao có thể mời người ngồi vò trong? Bởi vậy chàng đỏ mặt cúi đầu. Nhìn thấy quyền kỳ thư còn rơi dưới đất, vội khom người nhặt lên. Nào ngờ hắc y thiếu nữ động tính hiếu kỳ, liền hỏi. Người có sách gì mà đẹp vậy? Ta coi thử một chút đi. Triển bạch kinh hãi ấp úng. Ờ, không. Sách này cô nương không thể coi được. Hắc Y thiếu nữ hừ lạnh, coi người khí sắc không đến nỗi nào, không ngờ lại nhỏ mọn như vậy. Triển Bạch nghe nóng mặt, lòng tự trong cuột chàng bị tổn thương nặng nề, nhưng quyển sách này không thể để nàng xem được. Đang lúc lúng túng, chưa biết là phải xử lý như thế nào, bỗng thấy hoa mắt một cái, Thiên Phật quyền đã bị Hắc Y thiếu nữ đoạt mất rồi. Hắc y thiếu nữ vì ra tay đồn ngột, hơn nữa vì chiêu diệp để thâu đào, nàng sử dụng quá tuyệt. Dù triển bạch có phòng bị, cũng khó lòng mà ngăn cản. Triển bạch ngẩng đầu lên, thì thấy hắc y thiếu nữ đã lướt ra đến cửa động, cười lạnh nói. Để ta xem thử, coi sách của nhà người quý đến độ nào. Vừa nói vừa dở ra xem. Triển bạch vừa xông ra, vừa kêu lớn cô nương cô không được xem hắc y thiếu nữ vừa dở ra xem đã đỏ mặt định quay lại ném trà. nào ngờ triển bạch trong lúc gấp rút dụng lực quá mạnh thân hình lỡ trớn đâm sầm vào hắc y thiếu nữ hắc y thiếu nữ bị triển bạch đâm sầm vào người trước ngực tê tái đồng thời một cảm giác thật là lạ thoáng qua trong lòng khiến cho tim đập loạn nàng đứng ngẩn ra, quên cả thối lùi trần bạch thì chỉ cảm thấy mình chạm vào một vật mềm mềm, đồng thời một mùi u hương sộc vào mũi, khiến thần trí bấn loạn, nhưng mà cũng kịp chấn tĩnh lùi lại, đỏ mặt ấp úng nói vài lời tạ lỗi, rồi mới cúi người nhặt thiên Phật quyền cất vào ngực áo. Bóng có tiếng cười lạnh như là băng tan vọng lại, hai người giật mình quay nhìn ra cửa động. Bên ngoài không biết tự bao giờ đã xuất hiện hơn chục người, dẫn đầu là một thiếu niên phong mạo tuấn tú nhưng sắc mặt lạnh như là được phủ một lớp sương chính là lăng phong công tử tiếp sau lưng của lăng phong công tử là tám tên kình trang, đại hán tay lam lam khí giới bên phải là một đạo nhân mù đạo bào màu xám gò má nhô cao hai hốc mắt sâu hòm toàn thân của lão toát ra một vẻ âm trầm khủng khiếp kế đó là một trung niên nho sinh, nho phục màu trắng trông rất là thanh thoát chỉ có sắc diện là lạnh lùng cao ngạo bên trái lăng phong công tử cũng có hai người một lão nhân đầu nhẫn thín không một cọng tóc bị cụt mất một tay người còn lại mặt tròn chìa chìa y phục rõ ràng tựa như là thần hào sĩ phú bốn người hợp với lăng phong công tử đứng thành hàng ngang người nào người nấy sắc diện lạnh lùng đôi mắt bắn ra những tia hàn quang giận người Chứng tỏ nội công đã đạt đến tuyệt đỉnh. Hắc y nữ nhân hừ một tiếng lạnh lùng. Người hà hiếp uyển nhi chưa đủ, lại còn đến đây tìm nữa ư? Lăng Phong công tử chỉ khẽ nhíu mày, nhìn Bạch lạnh lùng. Hừ, xem ra, người đã lành bệnh rồi. Trên bạch nãy giờ chỉ lo quan sát những người vừa xuất hiện, bỗng thấy Lăng Phong công tử có vẻ quan tâm đến bệnh tình của mình. Vội ôm quyền ôn tồn đáp. Thương thế của tại hạ lành hẳn rồi. Người có hậu sự gì, cứ nói giả. Bản công tử sẽ làm thay người. Khóe môi của lăng phong công tử khẽ nhếch lên thể hiện một nụ cười. Có điều nụ cười khiến cho người ta không rét mờ run. Hơi bất ngờ, triển bạch không biết phải đối đáp ra sao. Lăng phong công tử cười lạnh. Người còn nhớ lúc ở trong phòng Ta đã nói gì không Triển Bạch vốn không mồm mép Trong tình thế này Lại càng không biết đối đáp ra sao Lại nghe lòng phòng công tử cười lạnh Đại trượng phu Dám làm dám chịu Người sợ rồi sao Triển Bạch thấy đối phương khinh nhần Nổi giận cười lạnh <cười> đại hạ xưa này Chưa hề biết sợ là gì Triển Bạch vừa dứt lời đã nghe trung niên thư sinh phá lên cười ha ha, tiếng cười đỉnh tai nhức óc. Chứng tỏ nội lực của gã trung niên thư sinh này không phải là tầm thường. Dứt tiếng cười, gã hừ lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử này chắc là hết muốn sống rồi nên mới ngạo mạn trước mặt công tử như vậy." Trần Bạch tuy là có hơi rúng động trước uy thế của trung niên thư sinh, nhưng chàng vốn là một người cứng cỏi, tha chết chứ không chịu nhục. Thấy đối phương ra vẻ muốn động thủ, dù biết rõ mình không phải là đối thủ, cũng ngầm vận công phòng bị. Bỗng thấy hai tên đại hắn phía sau lưng của lăng phong công tử bước tới trước, cùng thân nói. Công tử giả, đối phó với tên tiểu tử này, không cần nhọc đến các vị. Bọn tiểu nhân xin bắt choi hắn, chờ công tử giả phát lạc. trần bạch nhìn thấy hai tên đại hắn bất giác nóng mặt, Chàng đã nhận ra, đây chính là hai tên từng vây công chàng hôm trước, nghiến rằng nghĩ thầm. Đến cả bọn nô tài mà cũng dám khinh khi mình. Lại nghe lăng phong công tử lạnh lùng cất tiếng. Phải bắt sống, không được giết chết. Câu nói lọt vào tai của triển bạch, khiến cho huyết quản của chàng như là muốn vỡ tung. Lại nghe trung niên thư sinh cười lớn. Ta thấy một trong hai người ra tay cũng đủ rồi. Bất tất phải liên thủ làm gì? Xong mục triển bạch đỏ ngầu, Thấy ai ai cũng coi thường mình đến mức đó, Liền hạ quyết tâm, Dù có chết, Cũng phải chết sao cho xứng đáng. Hai tên đại hán cười ngạo nghễ Một tên rút đào nói, à, Vậy để một mình tiểu nhân đối phó hắn cho. Rút lời, tiến lên đối diện với triển bạch quát lên. Tiểu tử, Lấy khí giới ra đi. Triển bạch cười lạnh, <cười> Đối phó với hạng nô tài các người, bản thiếu gia cần gì dùng đến bình khí? Lời nói của Triển Bạch không những khiến bọn đại hán nộ khí sùng thiền, mà đến cả lăng phong công tử cùng mấy tên tùy tùng cũng biến sắc. Nên biết trong mộ dung giả, mặc dù chỉ là mấy tên thuộc hạ, nhưng mà tên nào tên ấy đâu là võ lầm hào thủ. Võ công cũng đáng liệt vào hàng cao thủ võ lầm. Nào ngờ lời nói miệt thị lại xuất phát từ miệng của một tiểu tử vô danh. Thừa hỏi, chúng làm sao nhận được? Chỉ thấy tên đại hán quát vang như là sấm, múa đào xông tới. Dừng tay! Bỗng có tiếng quát thanh tào khiến tên đại hán khượng lại. Hắc y thiếu nữ cười lạnh. Thủ hạ mộ rung già, có đầu hạng võ sĩ như người. Người ta đã dùng tay không, mà người lại dùng bình khí ử. Nên đại hán nghe nói, mặt lúc xanh lúc trắng. Hết nhìn lăng phong công tử, lại nhìn đến H. Y thiếu nữ. Lăng phong công tử nhíu mày. Hừ, việc ở đây không cần ngươi sen vào. Ngươi cùng với tên tiểu tử ở đây làm gì, ta còn chưa hỏi tới. Tránh sang một bên. H. Y nữ nhân biến sắc chỉ tay vào mặt của lăng phong công tử. Toàn thân run run, nói không nên lời. Ngươi, ngươi... Lâm phong công tử hừ lạnh một tiếng, quay sang tên đại hán quát. Động thủ đi! Tên đại hán liếc hắc ý nữ nhân một cái, rồi quát lên một tiếng trợ hoài, múa đao chém xả xuống đầu của Trần bạch. Trần bạch đã vận công trở sẵn, thấy đối phương xông tới, vội bước xéo sang trái một bước, đồng thời hữu thủ một chiều, lực phách hòa sơn, đánh thẳng vào ngực của đối phương. Bình một tiếng, Tên đệ hắn lãnh chọn một trường ngay giữa ngực, rú lên một tiếng thê thảm, thân hình văng bắn ra xa ba trượng, rồi phịch xuống đất bất động. Soảng một tiếng, tên đệ hắn còn lại cũng vội rút đầu quát lên một tiếng, xông vào định một đào kết liễu đối phương, vãn hồi danh dự cho võ sĩ nhà mộ dùng. Nào ngờ vừa giơ đao lên đã thấy chiếc ngực nặng như là núi đè, thất kinh nhảy ra phía sau tránh đòn. Nguyên chiến bạch biết. Hôm nay phải đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn giữ nhiều lành ít. Nên là quyết ý hạ độc thủ giết được một vài tên cho hạ giận. Bởi vậy vừa thấy tên đại hán rút đào lập tức tiến lên, thuận tay biến thành chiêu đào đả kim trùng. Lại nói tên đại hán bị bức lui vừa thẹn vừa giận, hai tay ôm đào phi lên trên không, tung ra một chiêu cái thiên áp hạ. Định một đào bổ đôi triển bạch, bất chấp lời căn dặn của lăng phong công tử. Nhưng triển bạch lúc này không phải là tầm thường như là mấy ngày trước. Một là được linh dược hỗ trợ, hai là đã luyện được cái thế thần công trong thiên Phật quyền, nên công lực đã tiến rất xa. Thấy đối phương lại xông tới, trang giữ nguyên thế đào đả kim trung, gia tăng thêm mấy thành công lực. Chỉ thấy tên võ sĩ đang thế xông tới, bỗng như chạm phải bức tường sắt, hự lên một tiếng nặng nề, lộn ngược trở lại, rồi phịch xuống đất thất khiếu ra máu, đoạn khí mà chết. Thấy Trần Bạch trong nháy mắt đã sát hại hai tên võ sĩ, Lăng Phong công tử cùng bọn tùy tùng tròn mắt ngạc nhiên. Chúng sao mà ngờ được, thiếu niên coi như không ra gì này lại có được công lực đó. Trong khi đó, Hắc Y thiếu nữ cũng ngạc nhiên không ít, nhưng nàng lại mừng vì ít ra võ công của chàng không phải như là Lăng Phong công tử tưởng. Và chính bản thân của Trần Bạch Chàng cũng kinh ngạc và mừng rỡ không kém. Võ công của chàng đã bước sang một cảnh giới mới. Trong khi mọi người còn chưa hết ngạc nhiên, thì có một tiếng cười cuồng ngạo vang vút tận chín tầng mây. Đến khi tiếng cười đã dứt thì dư âm như là vẫn còn ong ong trong tai Trung niên thư sinh cười xong, lạnh lùng nhìn triển bạch nói. Tiểu tử, người thật là có gản dám giết liên tiếp hai võ sĩ của mộ dung giả ngay trước mặt của công tử đây ử. Trần Bạch lần đầu dụng đến nội lực, không biết phân lượng nặng nhẹ, gặp đang lúc nóng giận, đánh chết hai người, lòng đã hơi hối hận. Nhưng mà thấy những người này đều tỏ ý khinh khi mình, nên vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng đáp: Bất kể là ai, hết có ý khinh thị tại hạ, lờ tại hạ, nhất định toàn lực để mà bảo vệ thành danh ồ oh, khá khá lắm người biết ta là ai không thứ cho tại hạ mắt kém không nhận ra các hạ là ai trung niên thư sinh mục bắn hàn quang trầm giọng quát thiên nhai cuồng sinh thiên nhai cuồng sinh triệu cửu châu người có nghe bao giờ chưa Hừ, nội tàm triều ta sẽ lấy mạng tiểu tử người nếu sau bài triều, tại hạ không chết thì sao Trên giang hồ, danh vọng của thiên nhai cuồng sinh, ai mà không biết. Hắn vốn là thủ hạ của trường bạch phái, nhưng chỉ sau 3 năm học nghệ đã đánh bại tất cả các cao thủ trong phái, kể cả sư phụ hắn cũng không hơn được. Từ đó hắn xuống núi, tuyên bố trong giang hồ, bất kể là ai có thể thắng được hắn, hắn sẽ bái người đó làm sư phụ. Bởi tư chất của hắn cực cao, nên bất kỳ võ công của môn phái nào, chỉ cần nhìn, là hắn đã thuộc lầu lại, còn biết biến hóa cho lợi hại hơn. Bởi vậy, chỉ trong vòng mấy năm, số võ lâm cao thủ tìm hắn tỉ thí võ công đồng vô số, nhưng mà không ai là đối thủ của hắn. Sau đó, hắn đến thiếu lâm một mình phá là hắn trận, rồi xông lên cả võ đàng, một mình lực đấu võ đàng tam tử, vẫn phá được vòng vây an toàn rút lui. Từ đó, danh tiếng của thiên nhai cuồng sinh chấn động cả giang hồ. Bỗng dưng có một thời gian, Thiên Nhai Cuồng Sinh vóng bóng trên giang hồ, cứ tưởng với bản tính cuồng, hắn đã bị võ lầm cao thủ nào đó giết chết rồi. Không ngờ, giờ lại trở thành thực khách của Mộ dùng Sơn chàng. Lại nói triển bạch, tuy là biết võ công của đối phương cao hơn mình, không biết là bao nhiêu lần, nhưng mà chàng vẫn không tỏ vẻ kém thế. Không ngờ lời nói của triển bạch không làm cho thiên nhai cuồng sinh tức giận, chỉ thấy hắn cười lớn. <cười> Trên đời này lại có người cuồng ngạo hơn cả thiên nhai cuồng sinh này ư. Tiểu tử, nếu mà sau bà triều người không chết, cái ngoại hiệu thiên nhai cuồng sinh tặng luôn cho người. Chuẩn bị chịu chết đi. Nếu mà tại hạ không chết, đó là cái may của tại hạ. Bất tất phải nhận lấy ngoại hiệu của người. Các hạ ra tay đi. Thiên Nhai Cuồng Sinh cười ha ha nói, được. Chiêu thứ nhất, tiếng nhất vừa dứt, thân hình của Thiên Nhai Cuồng Sinh như là luồng điện xoẹt lên không trung, Ta thủ hành ngang cổ tay và kiểu tay song song điểm vào tam dương và phân thủy hai trọng huyệt trước ngực của Triển Bạch. Trong khi đó, hiếu thủ của hắn đã vẽ lên một vòng tròn, tạo nên một luồng tuyền phong công vào trước mặt của Triển Bạch. Triển Bạch kinh hãi. Một chiều hai thức, mà thức nào thức nấy đầu ngụy dị. Đến nghe, chàng cũng chưa từng nghe qua. Chàng không dám lờ mãng tiếp chiều, chỉ dùng khoa sơn bộ pháp tránh thế. Kể cũng may, khi chàng vừa bước chân đi, vô tình dẫm phải một hòn đá làm trượt chân. Thân hình mất thăng bằng, trượt xéo đi một cái. Ngay lúc mờ triển bạch dẫm phải hòn đá, lại nghe thiên nhai cuồng sinh quát lớn. Chiều thứ hai! Chỉ thấy hắn giang hai cánh tay, co một chân lại, thân hình điểm lên mặt đất một cái, lại tung trở lên, thuận tay phất ra một trường. May thay lúc ấy thân hình của triển bạch đã ngã nhòi xuống đất, bằng không chắc là phải táng mạng dưới trường phong rồi. Trường phong như là cơn lốc quét qua, chỉ nghe rắc một tiếng, một cây tiểu tùng to bằng miệng bát bị bứt gốc văng ra xa hơn trường rồi mới rơi xuống đất. Trưởng phòng quả nhiên lợi hại. Thiên nhai cuồng sinh quả không phải là đại nguồn dọa người. Cây tùng cách xa như vậy mà đã bị kình phong bứt chốc cả gốc. Nghĩ năm xưa, hắn không phải may mắn mà được nổi danh đến như vậy. Thiên nhai cuồng sinh xử xong chiều thứ hai, thấy chưa đánh chúng được triển bạch, có hơi kinh ngạc. Vì hắn không biết, triển bạch vô tình bị té ngã. Cứ tưởng là chàng dùng thân pháp đặc dị để mà tránh được sát chiều. Trừng khi nhìn kỹ lại, thấy chàng tén nằm dài dưới đất, không khỏi nực cười. Tiểu tử, đứng lên đi! Vừa nói, vừa phất tay về phía triển bạch một cái. Triển bạch vừa định ngồi dậy, nhìn thấy kinh phong phất tới thất kinh. Tường đối phương lại công tiếp, nên là vội vàng xử một chiều, lăn la đả cồn. Làm ra năm sáu thước, mới tung người đứng dậy. Tiểu tử, đừng hoảng hốt như vậy! Chiều thứ ba, ta chưa thi triển mở. Rút lời, hắn đưa đôi mắt nhìn chầm chầm vào triển bạch, chậm chậm bước tới, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, song mục tràn ngập sát quàng. Bỗng hắc y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Hừ, triệu thúc thúc, ngươi là nhân vật thành danh trong võ lâm không lẽ nói mà không giữ lời ư? Thiên nhai cuồng sinh dừng chân, mắt vẫn không rời triển bạch chuyện bố xưa này nhất ngôn cứu đỉnh làm gì có chuyện nói mà không giữ lời. Nếu ta coi nhẹ lời nói của mình, thì đã không có ở trong mộ dung sơn trang của các người hơn 10 năm nay. Hồng cô nương, người nói vậy là có ý gì? Hắc y thiếu nữ sắc diện vẫn không chút biểu cảm, thảm nhiên đáp. Nói vậy, triệu thúc thúc không có lý do gì để đấu với người ta nữa. Triệu thúc thúc đã thi triển xong ba chiều rồi. Thiên nhai cuồng sinh quay phát lại, nhìn hắc y thiếu nữ. rõ ràng, ta mới dụng của hải triều. Ở đây, mọi người đều nhìn thấy. Tại sao ngươi lại nói là bà triều? Hắc y thiếu nữ vẫn thảm nhiên nói. Triều thứ nhất là lang gian tiết đầu. Triều thứ hai là hoàng gian đoạt liều. Triều thúc thúc, điệt nữ nói không sai chứ? Thiên Nhai Cuồng Sinh mặt phát dị quang, gật đầu nói: "Không sai, thế còn chiêu thứ ba?" Thiên Nhai Cuồng Sinh lòng thầm không phục đại tiểu thư nhà mộ Dùng, đến cả truy phong kỳ hình trưởng, một phò trưởng do hắn độc sáng mà nàng cũng nhận ra. Nhưng rõ ràng là chiêu thứ ba, hắn vẫn chưa dùng đủ, nàng có tình thế thế nào cũng chẳng thể nào nhận ra. Nên tỏ ý thách đố, rồi bình tĩnh chờ nàng đáp lời. Chiều thứ ba, ngay khi người này té ngã, triệu đại thúc đã đánh rồi. Triệu mẫu xưa này không hề đánh người nằm dưới đất. Đó chẳng quả là ta đánh gió để hắn ngồi dậy cho mau thôi. Hắc y thiếu nữ buồn gọn. lang kích liều xa, một đại sát triều mà có thể coi là đánh gió thôi sao. Nếu hắn không tránh kịp thì hồn đã sớm liều khỏi xác rồi thiên nhai cuồng sinh ngẩn người. Trong pho truy phong kỳ hình trường, đúng là có một sát chiều lang kích liều xa. Đúng là tư thế cũng giống như là cái vẫy tài lúc nãy. Nhưng lúc nãy vì không có ý tấn công đối phương, nên hắn không vận lực, lại không sử dụng biến hóa của chiều thức mở thôi. Nhưng hắn là võ lâm cao thủ, thịnh danh của hắn vang dội trong giang hồ bao năm nay. Lại thêm bản tính cuồng ngạo, nào chịu để mang tiếng là người nuốt lời. Bởi vậy sau một lúc ngẩn người, hắn cười lạnh nói: "Được, hôm nay coi như Triệu Mỗ bị bại, nhưng ta bại dưới miệng của Hồng cô nương, chứ không phải bại dưới tay của hắn." Dứt lời quay sang Lăng Phong công tử tiếp lời: "Triệu Mỗ ở trong quý phủ hơn 10 năm nay, nghĩ cũng chẳng lập được công tích gì. Nay xin cáo biệt." Dứt lời thân hình như là một làn khói nhạt Vọt đi mất hút sau rừng tùng. Làng phong công tử không kịp ra tay ngăn cản thì thân hình của Thiên Nhai Cuồng Sinh đã mất hút. Hắn quay sang Hắc Y thiếu nữ, gằn giọng. <cười> ngươi dám chọc giận để Triều Nhị Thúc bỏ đi. Thử coi lần này, ngươi ăn nói ra sao với phụ thần. Hắc Y thiếu nữ cũng lạnh lùng không kém. Tự hắn muốn bỏ đi, làm sao lại trách ta được? Lang phong công tử trẻ mồi. Uổng phí tâm cơ của người. Triệu nhị thúc đi rồi. Ta cũng không tha cho hắn. Dứt lời. Định cất bước tiến lên trước. Bỗng người đứng bên trái ăn mặc như là thần hào phú sĩ. giơ tay ngăn lại. Ờ công tử. Xin lưu bộ. Lão phù muốn thổi một khúc điều Hầu vị tiểu ca này. Trần bạch nhìn cầm y nhân. Mặt y tròn vành vạnh không thấy dầu. Tuổi tác ước chừng không quá ba mươi vậy mà mở miệng tự xưng là lão phù bất giác hơi ngẩn người nhưng mà chàng cũng hiểu rằng trong lúc đối địch địch thủ càng hòa hoãn thì sự hung hiểm càng lớn và dù vậy chàng cũng không thể nào tỏ khiếp sợ trước đối phương chàng ướn ngược nói bất kể trừ vị dùng thủ pháp gì tại hạ cũng nhất định bổi tiếp hắc y thiếu nữ nghe Triển bạch nói vậy không khỏi nhíu mày nghĩ thầm ngốc ơi là ngốc ngân tiêu sách hồn trường sĩ bằng này khó đối phó hơn với thiên nhai cuồng sinh gấp mấy lần vậy mà người cũng dám khiêu chiến với người ta ư cẩm y nhân cười lớn nói <cười> tiểu ca hảo khí ngất trời ngày hôm nay coi như lão phù gặp được trì kỷ vậy rút lời thò tay vào ống áo lấy ra một ống tiêu bằng màu bạc lấp lánh nét mặt cười đưa lên môi Trong phòng công tử giơ tay làm hiệu, mọi người lùi ra xa, lấy vải nhét vào tai. Hắc y nữ nhân kêu khổ thầm thay cho Triển Bạch. Hắc y nữ nhân muốn ngăn cản nhưng mà không kịp, ống tiêu bên môi của Trương Sĩ Bằng liên tục tấu lên những tiếng u lu u thoát trầm thoát bổng. Tiêu thanh không lớn nhưng rất trong trèo. từng tiếng từng tiếng một như là vòng xoáy vào tâm khảm. Âm trầm thì như là thiếu phụ khóc chồng tha thiết đoạn trường, khiến cho người nghe khó ngăn được dòng lệ thàm. Còn âm bồng thì sắc ngọt cao vút tận trời xanh. Tráng nhưng lại bì, càng khiến anh hùng khó cầm được mắt. Tiểu khúc này thật là phù hợp với tâm trạng của triện bạch lúc này. Tràng chợt nhớ đến hình ảnh của phụ thân thảm tử. Tiếp theo là vẻ ủ ê của mẫu thân của tràng cho đến lúc lìa trần đời. Rồi tất cả những hoạn nạn thống khổ mà chàng gặp phải từ khi mẫu thân qua đời. Từng sự việc, từng sự việc chậm chậm diễn ra trong tâm não. Chàng thổn thức từng cơn, quên mất đại địch trước mắt, quên cả mình đang ở nơi nào. Hắc y thiếu nữ vốn biết trước được sự lợi hại, nên từ lúc đầu đã ngưng thần giới bị, nên chưa bị tiếng tiêu làm tổn hại. Nhưng nhìn thấy triển bạch mặt ủ mày ê, lệ thảm tuôn trào thì biết chàng đã bị tiếng tiêu khống chế thần hồn. Nàng vội kêu lớn, chừng thúc thúc, như vậy không công bằng. Thế ra mộ dung chàng chủ, trích tinh thủ, mộ dung hàm, dùng trọng lễ để lôi kéo quần hùng, lại coi như là thủ túc, nên không chỉ có trích tinh thủ xưng huynh ngoại đệ, mà cả đại tiểu thư mộ dung hồng, cũng theo đó mà xưng thúc xưng bá. âu đó cũng là thủ pháp, để thu phục nhân tâm của Mộ Dung Hàm. Chương sĩ Bằng mỉm cười dừng tiếng hỏi. Hồng nương, còn có cao kiến gì? H. Y thiếu nữ Mộ Dung Hồng bất giác đỏ mặt. Nàng từ đến giờ không ít lần lên tiếng bênh vực Triển Bạch mà ra mặt chống đối với người nhà. Giờ bị Trương Sĩ Bằng hỏi ngược một câu, lại kèm thêm nụ cười đầy ẩn ý, khiến cho nàng thấy hai má nóng bừng. Nàng vốn tính tình lãnh đạm, thái độ xưa nay luôn trầm tĩnh lạnh lùng. Nhưng từ khi gặp được triển bạch, lòng như được gió xuân sưởi ấm, xua hết cái lạnh lùng của mùa đông. Bởi vậy tâm tình đổi khác hẳn, nên giống như là bao thiếu nữ xuân thị khác, cũng mẫn cảm, cũng hổ thẹn như mọi người. Phải một lúc lâu, nàng mới lấy lại được điểm tính nói. Trường thúc thúc, danh trọng võ lâm. Sao lại có thể ám toán một hậu sinh tiểu bối như vậy? Vẻ mặt nung núc thịt, lúc nào cũng điểm sẵn nụ cười của Trương Sĩ Bằng bỗng rắn lại, lão lạnh lùng hỏi: "Hồng cô nương, nói vậy nghĩa là sao?" Âm ma đoạt hồn tiêu pháp của Trương Thúc Thúc là tuyệt kỹ vô song, lẽ ra phải nói trước như vậy rồi mới đấu. Trương Thúc Thúc đánh người không phòng bị, đó không phải là ám toán thì gọi là gì? Trương sĩ bằng thấy Mộ Dung Hồng cứ khăng khăng nói mình ám toán người, bất giác nổi giận. Nhưng Lão vốn người thâm trầm, chỉ lạnh lùng nói. <cười> Ai nói là Lão Phu không nói trước? Lão Phu đã mời, và chính miệng hắn cũng nhận lời. Vậy mà còn nói không nói trước ư? Mộ Dung Hồng vì thấy triển bạch sắp bị hại đến nơi, nên cỗ cướng tình đoạt lý. Chứ kỳ thực, nàng không còn lý do gì khác để mà cứu người. Lúc này nghe trường sĩ bằng nói vậy, vội gật đầu đáp. Không sai, nhưng thúc thúc không nói rõ là dùng tiêu thanh để tấn công người, nên đương nhiên người ta không phòng bị. Rút lời, nàng quay sang triển bạch tiếp lời. Ta nói vậy có đúng không? Người biết âm ma đoạt hồn tiêu pháp của trường lão tiền bối là thứ công phu đặc dị trên giang hồ không? Nàng vốn muốn ngăn trương sĩ bằng lại, rồi dùng lời lẽ để cảnh tỉnh triển bạch nhưng không ngờ nàng quay sang nói với chàng mà chàng vẫn như là người trong cõi mộng nàng vội đầy triển bạch một cái rồi quát ta nói ngươi có nghe thấy không triển bạch nghe một luồng khí lạnh thoáng qua người giật bắn mình thoát khỏi cơn mề gương mắt ngỡ ngàng nhìn mộ dung hồng thì ra trong lúc đầy triển bạch mộ dung hồng đã kín đáo điểm vào thái đài và khí hộ nhị huyệt của triển bạch để mà lay tình trạng Thấy Trần Bạch đã hồi tình, nàng vội nói thêm. Ngân tiêu sách hồn trường lão tiền bối định dùng tuyệt kỹ âm ma đoạt hồn tiêu pháp danh chấn giang hồ tỷ thí với người. Người liệu có tiếp nổi không? Mộ Dung Hồng năm lần bảy lượt nhắc đến danh hiệu của trường sĩ Bằng, cũng như tuyệt kỹ âm ma đoạt hồn tiêu pháp để ngầm nhắc nhở tiểu Bạch không nên xính cường mà mang họa vào thân. Với danh vọng của trường sĩ Bằng, Nếu chàng không chấp nhận khưu chiến, thì lão sẽ không có cớ để hạ thủ. Nhưng mà triển bạch lại không hiểu được thâm ý của mộ dung hồng, cứ ngỡ nàng cũng xem thường mình, nên ngẩng cao đầu cất giọng sang sàng. Đoạt hồn tiêu pháp của trường tiền bối, oai chấn giang hồ. Hậu sinh mạc học triển bạch, được tiền bối ưu ái như vậy, còn vinh dự nào bằng? Ngày hôm nay, dù có bỏ xác ở đây, tài hạ cũng nhất định, phải hưởng vinh dự này. Xin mời chỉ giáo. Ngân Tiêu đoạt hồn Trường Sĩ bằng năm trước với một chiếc ngân tiêu, một mình lực đấu Trung nguyên tam lão trên đỉnh Hoa Sơn. Từ đó tiếng của lão vang động khắp giang hồ. Thịnh danh của Ngân Tiêu đoạt hồn không phải là chuyện bạch không biết, nhưng xem ra hôm nay chàng khó lòng thoát khỏi tài kiếp. Vậy trên dưới tay kẻ càng có danh vọng thì càng vinh quang. Trường sĩ bằng gật đầu tán thường. <cười> có trí khí, có trí khí. Vậy mời tiểu ca chuẩn bị thưởng thức tiêu khúc của lão phủ để người đời khỏi chê tà lờ hạ hiếp kẻ hậu sinh. Rất lời, quay người chọn một tảng đá ngồi xuống, vẻ mặt tươi cười nhìn triền bạch, từ từ đưa ống tiêu lên mồi. Mộ dung hồng trừng mắt nhìn triền bạch một cái, mắng thầm anh chàng ngốc này, không biết trời cao đất dày là gì. Nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt, không biết làm cách nào để ngăn cản cuộc đấu. Những người còn lại thì lùi ra thật là xa. Gương mắt chờ đợi, được tận mắt chứng kiến âm ma tiêu Pháp. Một tuyệt thế công phu mà xưa nay chỉ nghe chứ chưa thấy. U lu, u lu. Những tiếng tiêu trong trẻo lại vang lên. Nhưng tiết điệu lần này không nghe u sầu như lúc nãy, mà nghe như xuân phong phơi phới. Trong tiếng tiều hình như có tiếng chim díu dít Như là nhìn thấy muôn hoa khoe sắc Lại như thấy một thanh niên tráng sĩ Cùng ái nữ nhảy múa giữa ngàn hoa nở rộ Tóm lại nghe tiếng tiều Bất kỳ ai dù có tâm trạng nặng nề đến thế nào Cũng cảm thấy trong lòng thư thái Mọi khổ não đều rũ sạch Lần này trần Bạch đã biết được sự lợi hại của tiếng tiều Nên vội vàng ngồi xếp bằng xuống đất Ngũ tâm hướng thiền lòng nhầm đọc khẩu quyết trong thiên phật quyền theo phép thổ nạp mờ luyện công tỏa cốt tỏa hồn thiên phật quyền quả không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ thư chuyển bạch theo khẩu quyết đó mờ luyện công quả nhiên đạt tới cảnh giới vòng ngã linh đài thanh tịnh tuyệt nhiên không bị tiếng tiêu cảm nhiễm đám võ lâm quần hùng ở đằng xà mặc dù đã lấy vải nhát vào tai nhưng mấy tên đại hán vì công lực kém đã bị Tiêu Thanh hấp hồn, mặt tên nào tên ấy đều tươi cười, chân tay múa loạn theo tiếng Tiêu trầm bồng. cả mộ Dung Hồng công lực cao thâm, nhưng vì đứng ngay trong vòng ảnh hưởng của Tiêu Thanh, nên cũng bắt đầu rúng động. Xem ra nàng đã không chế ngự nổi ma ầm. Tiêu Khúc hoàn lạc vẫn cứ tiếp tục vút lên, nhưng triển bạch vẫn vững như là bàn thạch. Trường sĩ bằng vừa tiếp tấu. Vừa quan sát triển bạch, thấy chàng ngồi xếp bằng nhắm mắt, thân thái ung dùng tự tại như là lão tăng nhập định, trong lòng không khỏi ngạc nhiên nói thầm. Tiểu tử này nhìn căn cốt tùy tốt, nhưng xem ra căn bản võ công không nhiều. Sao lại có định lực đến giường này? Tiếng tiêu đang tấu khúc hoàn lạc, bóng đột ngột chuyển sang âu sầu ảo não. Tựa như cảnh sắc mùa xuân với nắng ấm, trăm hoan nở rộ, tiếng chim díu dít, Đột ngột biến mất. Thay vào đó là cảnh tối tăm lạnh lẽo, chỉ có gió lạnh gào thét, đất trời không còn chút sinh khí. Lại nghe như có tiếng trình phụ khóc chồng, nỉ non ai oán, không sao tả xiết. Đến lúc này mấy tên võ sĩ sau lưng lăng phong công tử, tình hình cực thảm. Tiêu thanh vừa biến đổi, thân thái của chúng cũng lập tức thay đổi. Đang vui cười nhảy múa, trở chuyển sang sầu não, nước mắt đầm đìa. Cả mộ Dung Hồng cũng bị tiếng tiêu chỉ phối hoàn toàn tâm trí. Gương mặt tuyệt thế của nàng giờ cũng tràn ngập vẻ bi ai, làn thu bà cũng súng lệ. Lăng Phong công tử, đạo sĩ mù cùng lão nhân đầu hói thì chưa có dấu hiệu bị tiếng tiêu chỉ phối. Cả Triển Bạch thân thái vẫn tự tại, ngồi im bất động. Trường sĩ bằng không khỏi kinh hãi kêu thầm. Cả hai khúc Dương Xuân Hiển Lộ và Hàn Đông Thụy Tuyết đâu không làm gì được gã thiếu niên. Tiếng tiêu lại một lần nữa thay đổi tiết tấu, từ Hàn Đông Thụy Tuyết chuyển sang Thu Phong Sương Đạo. Tiếng tiêu u sầu ai oán đột ngột biến thành tiếng thiên bình vạn mã sát phạt nhau. Tiếng tiêu ca vút từng tiếng từng tiếng như là xoáy vào tâm khảm của người nghe như muốn tuốt gươm chém giết keng keng hàng loạt tiếng binh khí chạm nhau vang lên sáu tên võ sĩ sau lưng của lăng phong công tử đã rút đào sát phạt lẫn nhau thoáng cái đã có ba tên trúng đào máu tuôn ra như suối nhưng lạ một điều là bị trọng thương mà những tên này vẫn liều chết múa đào sông tới lăng phong công tử vội quát lớn Ngừng tay! Nhưng sáu tên võ sĩ như đã phát cuồng vẫn xông vào sát phạt lẫn nhau. Lão nhân đầu hói nhíu mày một cái, xuất thủ như điện. Thoáng cái sáu tên võ sĩ đều bị điểm trúng huyệt đạo, ngã lăn xuống đất. Mộ rung hồng chán ướt đấm mổ hồi, giữa đôi mày của nàng cũng bắt đầu lộ sát khí. Nhưng nàng vẫn còn gắng gượng chống đỡ được, nhưng xem ra không còn gắng gượng được bao lâu nữa. Đạo nhân mù tuy không nhìn thấy được tình hình xung quanh, nhưng nhờ vào thính giác tinh nhạy, cũng biết được âm ma của trường sĩ Bằng đã không chế ngự nổi thiếu niên kia. Ngược lại, người nhà đã bị âm ma làm cho thất điền bát đào, vội dùng phép truyền âm nhập mật nói vào tai của trường sĩ Bằng. Trường Huỳnh, tên tiểu tử này có điểm bất thường, nên nghĩ cách khác để chế ngự hắn, không nên làm kinh động đến lão tràng chủ. Nghe mấy lời của lão đạo sĩ mù lại càng kích nộ trường Sĩ Bằng. Âm đoạt hồn tiêu pháp của lão không chớ ngượng nổi thiếu niên vô danh tiểu tốt. Việc này nếu để truyền ra giang hồ thì ngân tiêu đoạt hồn trường Sĩ Bằng làm sao có đất dùng thần. Bởi vậy chẳng những lão không ngừng thổi mà còn gia tăng công lực. Nhưng dù lão có gia tăng công lực đến cực điểm thì Trần Bạch vẫn ngồi yên bất động, sắc mặt vẫn ung dung thư thái không có dấu hiệu gì là bị kích động. Ngân tiêu đoạt hồn trường sĩ Bằng với một ống tiêu hoành hành giang hồ mấy chục năm, có thể nói chưa từng gặp đối thủ. Năm xưa, lão một mình lực chiến Trung Nguyên Tam Lão trên tuyệt đỉnh Hoa Sơn. Âm ma đoạt hồn tiêu Pháp cao thâm vô lượng, đã khiến cho Trung Nguyên Tam Lão biết khó mà tự lùi. Từ ngày ấy đến bây giờ, công lực của lão ngày một cao, Tuy lớn tuổi tráng khí không còn vượng như ngày xưa nhưng đối mặt với một thiếu niên vô danh tiểu tốt này mà lão không hạ được thì mặt mũi nào còn đứng trên giang hồ. Bởi vậy lão càng quyết trí không hạ được đối phương thì không chịu ngừng. Nhưng trường sĩ bằng có nầm mơ cũng không tưởng tượng nổi Trần Bạch đang dùng thần công trong tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật quyền để đối kháng lại tiêu âm của lão. Cũng bởi năm xưa Chỉ nhãn làm quân bị thiên tiên ma nữ dùng xài nữ mê hồn đại pháp làm nhiễu loạn thâm tâm đến nỗi tẩu hỏa nhập mà. Sau khi được cứu sống, tuy lão không còn luyện võ công được, nhưng lão đã sáng chế ra một môn thần công chuyên dùng chế ngự tâm mà. Chính vì lẽ đó mà ma âm của ngân tiêu đoạt hồn đại pháp không sao phá nổi vô thượng thần công của triển bạch. Lại nói về trường sĩ bằng, thấy tiếng tiêu không còn công hiệu, Nộ hỏa càng lúc càng vượng, tiếng tiều lại một lần nữa biến đổi tiết tấu. Âm thanh đang dần giật như là thiên bình vạn mã sát phạt nhau, bỗng biến thành khoan thai dịu dặt. Điều kỳ lạ là người nghe trong bỗng chốc lòng phát sinh ảo giác, như là thấy vô số tiền nữ thoát y vũ điệu nghề thường. Đó là ảo giác trong lòng nam nhân. Còn đối với nữ nhân, sẽ thấy nam nhân trong mộng của mình đang âu yếm đang thì thầm những lời yêu đương thảm thiết. Điều đặc biệt là ảo ảnh phát sinh trong lòng của mỗi người khác nhau, đều rất là thật, thật đến nỗi có thể dơ tay là chạm được. Mà tất cả các ảo ảnh đều vô cùng gợi dục, khiến lòng người như là thiêu như đốt. Lang Phong công tử cùng hai lão nhân đều là những người từng trải phong trần, ảo ảnh phát sinh trong lòng càng khói chế ngự. Bởi vậy tiếng tiêu vừa biến đổi Xong lão lập tức đỡ lăng phong công tử thoái lui thêm vài trượng, đồng thời ngồi xuống vận công chống lại âm ma. Nhưng triển bạch vẫn ngồi yên bất động. Vậy mới biết, nội công tâm pháp trong thiên Phật quyền quá là cao thâm vô lượng. Trong khi đó thì mộ dung hồng, ái nữ của trích tình thủ mộ dung hàm, đã bắt đầu mất hết lý trí. Chỉ thấy thân hình yếu điệu của nàng run dày, hai má ửng hồng, Song mục sáng rực hay ngọn lửa dục vọng, miệng nở một nụ cười đầy vẻ phong tình. Hai tay giơ ra phía trước, từng bước từng bước tiến về phía triển Bạch, miệng rền rỉ: đại ca, lang quân, chàng chàng hãy đến đây đi, muội chờ chàng đã lâu rồi." Và nàng nhảy vào lòng của triển Bạch, vòng tay siết chặt cổ chàng, đôi môi nóng bỏng áp vào má của triển Bạch. Trong khi đó, miệng không ngớt rền gì triển bạch đang lúc nhắm mắt thành công bất giác bừng tỉnh mở mắt ra thấy một thiếu nữ tuyệt sắc đang ở trong lòng mình đang có những cử chỉ vô cùng gợi tình thì tâm tình lập tức bấn loạn tim đập thình thịch một luồng nhiệt khí từ dưới đan điền xông lên rồi mau chóng lan tỏa khắp toàn thân như là con ngựa trứng bất khan đang tung vó chỉ một thoáng bất phòng âm ma đã công tâm tràng lập tức bị âm mà chế ngự trong lòng của trang chỉ còn cảm thấy đang cùng ái nữ trong cơn hoàn lạc thế là trang cũng siết chặt mộ dung hồng hai thân thể hòa làm một mộ dung công tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vừa giận vừa thẹn quát vang một tiếng như sấm đủ dội tiếng quát hàm chứa nội công thầm hậu của lăng phong công tử làm chấn động cả không gian khiến cho trường sĩ bằng cũng giật mình buông ống tiểu xuống lòng phong công tử quát xong lập tức tung người một cái nhảy đến trước hai con người đang chìm đóng trong biển lửa dục vọng tà thủ trộm lấy vài của mộ rung hồng ném qua phía sau hiếu thủ tung một trưởng giữa ngực của triển bạch bình một tiếng thân hình của triển bạch như là cánh diều đứt dày lộn vòng trên không trung Ua một tiếng búng ra một ngụm máu tươi dài đầy xuống mặt cỏ bóp một tiếng lang phong công tử ôm mặt thoái lùi lại mấy bước thì ra trong lúc bất trì lang phong công tử bị chính mộ dung hồng đánh một trưởng trúng mặt mộ dung hồng đang lúc thần trí mê loạn thấy ý trung nhân bị đánh lập tức nổi trận lùi đình một trưởng đẩy lùi lang phong công tử xong rồi nàng phóng người đến bên cạnh triển bạch vừa kéo vạt áo lau vệt máu còn đọng trên khóe mép vừa dịu dàng nói Triển Đại ca, Đại ca có đau không? Để mọi chăm sóc vết thương cho Đại ca. Triển Bạch vừa bị ma âm khống chế không lâu, nên sau khi bị đánh một trường thần trí đã tỉnh táo lại. Thấy Mộ Dung Hồng xông đến, vội đẩy nàng ra, lạnh lùng nói: "Cô nương, cô nương tránh ra đi. Chút thương thế này chưa giết được tại hạ đầu Dứt lời, đứng dậy lảo đảo bước đi. Triển Đại ca triển đại ca chờ muội với dứt lời cũng bước theo đồng thời thấy chàng tỏ ý lạnh nhạt khiến nàng đau lòng đến rời lệ lăng phong công tử từ nhỏ được sống trong nhung lụa được nuông chiều đã quen cả một câu nói trái ý cũng chưa bị nghe chứ đừng nói bị đánh giờ bỗng dưng bị tỉ tỉ đánh cho một trường choáng váng mặt mày tuy là trong lòng lấy rất là làm tức giận nhưng chàng cũng kinh hãi Không hiểu sao, tỷ tỷ của chàng bỗng dưng biến đổi thành một người hoàn toàn khác như vậy. Chàng hầu như quên mất cái đầu, chố mắt ra nhìn. Trong lúc đó, đạo sĩ mù cùng lão nhân đầu hói đã song song phóng tới, cản đường Mộ Dung Hồng, đồng thời cất tiếng kêu. "Đại tiểu thư." Không ngờ Mộ Dung Hồng trừng mắt quát. "Các người cút đi." Nên biết hai người này cũng là tiền bối dị nhân. Bối phận trong giang hồ cực cao. Ngay cả mộ dung trang chủ đối xử với hai người cũng rất là kính nể Giờ thấy mộ dung hồng dám nạt nộ như là đối với bọn thuộc hạ trong tràng. Bất giác ngẩn người. Lão nhân hói đầu nhíu mày nói. Cho dù ngươi bất kể đến danh vọng của mộ dung giả. Thì lão phủ cũng không để cho người làm bệnh được. Đạo nhân mù cũng liền tiếng. Này! Ở Đại Tiểu Thư Dù sao Cũng nên nghĩ đến địa vị Của lệnh tôn trong giang hồ Mộ Dung Hồng cười lạnh ngắt lời Đừng nhiều lời Dứt lời song thủ dơ lên Một chiều dã mã phân đẻ Chia tả hiếu tấn công song lão Song lão trong lúc bất bị Song song thoái lùi một bước Mộ Dung Hồng thừa cơ đó Phi thân đến bên triển bạch Miệng kêu lên Triển đại ca truyền đại ca chờ muội với hai lão nhân sau khi thoái lùi một bước đã tung người chắn trước mặt của mộ dung hồng lần này mộ dung hồng bật khóc tấm tức tránh ra tránh ra việc của ta không cần đến các ngươi xen vào vừa nói nàng vừa dùng tay xé quần áo trên người từng mảng từng mảng một vải vụn tung bay trong gió như là những cánh bướm Thoát cái thân mình trắng muốt như là ngọc chuốc của nàng đã lồ lộ trước mắt của mọi người. Lão Nhân hói thất sắc, hoảng hốt thái lui. Lão sống đến gần này tuổi, giang hồ quái sự, lão chứng kiến không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng sự việc xảy ra ở đây quá đột ngột, quá phũ phàng, khiến cho một kẻ lịch lãm giang hồ như lão cũng đành bó tay.